Sẽ có cách, cô đừng quan tâm Quý đường đường ừ một tiếng Rồi im lặng Chung Quy tâm trạng vẫn rất suy sụp Dù đã bị nhạc phong chọc cười nói chuyện Nhưng khi lắng xuống rồi Vẫn thấy trong lòng trống rỗng vô cùng Cộng thêm mất máu Cảm giác rất mệt mỏi Tựa vào lòng ngực của nhạc phong Liền nhắm nghiền hai mắt lại Được một lúc Bỗng cảm thấy nhạc phong cũng dừng lại Quý đường đường mở mắt, nhận ra bọn họ vẫn còn ở bên trong tòa nhà. Nhạc Phong đứng trên cầu thang, trầm mặt nhìn xuống hai bậc thang phía dưới. Chỗ đó có một người đang nằm úp sắp, không mặc áo, vóc người chưa phát triển hết, giống như một cô bé gái. Quý đường đường nhìn Nhạc Phong. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc Phong đầu tiên là im lặng, được một lúc mới hỏi cô. Lúc đó cô cũng có mặt, cô không biết đã xảy ra chuyện gì sao. Quý đường đường lắc đầu. Khi đó tôi không được tỉnh táo, lúc đột nhiên hồi hồn lại, tình cảnh của anh đã rất nguy hiểm. Nhạc phong gật đầu một cái, ôm Quý đường đường tiếp tục đi ra ngoài. Lúc xuống đến dưới lầu, anh đặt Quý đường đường ngồi xuống bậc thang, sau đó bấm điện thoại của Trần Nhị Bàn. Anh gọi điện khá lâu, giọng đè thấp. Quý đường đường chỉ mơ hồ nghe thấy Anh bảo Trần Nhị Bàn báo cảnh sát Còn nghe thấy mấy chữ liên quan đến súng Nói chuyện điện thoại xong Nhạc Phong đi tới ngồi xuống bên cạnh Quý đường đường Lại cởi áo khoác ra cho cô mặc vào Quý đường đường kéo cao cổ áo quấn kính mít Hỏi Nhạc Phong Chúng ta chờ công an tới à Nhạc Phong lắc đầu Chờ đại trần đến đây trước đã. Tôi bảo anh ấy mang quần áo tới cho cô rồi. Lát nữa đại trần đi xe của tôi tới. Cô ở trên xe chờ tôi. Tôi ở đây đợi công an. Quý đường đường nghiêng đầu nhìn anh. Vậy anh định nói thế nào? Nhạc Phong suy nghĩ một chút. Nên nói sao thì nói vậy thôi. Tôi lấy xe của bạn ra ngoài mua đồ. Nghe thấy tiếng động ở gần đây. Phát hiện ra hiện trường gây án. Ỷ vào mình có chút vỏ vẻ, nên muốn cứu cô bé kia. Ai ngờ trong lúc hỗn loạn, vẫn xảy ra chuyện. Sau đó hạ gục được ba tên kia, báo cảnh sát. Lúc nói đến đây, anh có chút khó chịu. Ánh mắt bỗng phát cay, khản giọng nói. Đường đường, vốn tôi có thể cứu được cô bé ấy. Cô bé còn rất nhỏ, cùng lắm là 12-13 tuổi. Quý đường đường thấp vọng hỏi anh, khó chịu trong lòng mà. Nhạc phong gật đầu một cái, quý đường đường thở dài, cúi đầu nhìn bàn chân không nói gì, suy nghĩ một lúc lại hỏi anh, khẩu súng kia thì làm sao bây giờ, anh như thế là tàn trữ phi pháp đúng không? Nhạc phong ngạc nhiên nói, súng nào, tôi nào có súng? Quý đường đường cười, thật không biết xấu hổ, súng ở sau lưng anh ấy. Nhạc Phong cũng cười cười, anh rút khẩu súng từ sau lưng ra, giao cho Quý Đường Đường. Giấu kỹ đi, lát nữa cất vào trong xe. Quý Đường Đường nhận lấy, lầu bầu. Anh cứ tự lừa mình dối người đi, để tôi giấu thì cảnh sát không biết hay sao. Bà tình kia sớm muộn cũng sẽ khai anh ra. Nhạc Phong hừ một tiếng. Ông đây tàn trữ súng đồ chơi mà cũng phạm pháp à. Quý Đường Đường nhìn anh... Từ trên xuống dưới một lượt Trên người anh còn giấu cả súng đồ chơi Đại trận sẽ mang tới Quý đường đường bấy giờ mới hiểu ra Nhạc Phong, anh cũng tin quái ra phết đấy Nhưng lúc ở trên tầng đã nổ súng rồi mà Nhạc Phong liếc cô một cái Nổ súng thì làm sao Nổ súng đồ chơi nên mới không có ai chết Thằng xúc xinh kia với chút chỉ số thông minh ấy thì nó làm sao mà biết mình đang cầm súng giả hay súng thật. Quý đường đường suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là có lý nhưng vẫn thấy có chút sơ hở. Vậy tôi thì sao? Tôi có phải ra mặt không? Tôi cũng phải lấy khẩu cung chứ. Cô cái gì mà cô? Ai nhìn thấy cô hả? Trong này chẳng có chuyện gì của cô hết được chưa? Nhưng bọn chúng nhìn thấy tôi mà. Chúng nó hoa mắt gặp ma. Quý đường đường còn định nói gì đó. Nhạc phong ngay đầu, ngay câu đó nói đầu tiên, đã chặn lại. Với thân phận bối cảnh và những gì cô đã làm, cô thích làm cảnh sát nhân dân lắm phải không? Chỉ sợ người ta không phát hiện ra cô thôi đúng không? Câu này nói rất có lý, nhưng quý đường đường vẫn cảm thấy không thực tế. Nói thầm một câu Rõ ràng lúc ấy tôi có mặt mà Nhạc Phong tức giận Cô tưởng cô quan trọng lắm mà Lẽ con nhất định đòi xuất hiện hoành tráng mới được Ba tên kia là kẻ sát nhân Không có lắm tâm tư mà dính líu đến chuyện của cô đâu Tôi chỉ cần phủi sạch chuyện liên quan đến khẩu súng Là sẽ chẳng còn phiền phức gì nữa Hiểu chưa Quý đường đường vẫn cảm thấy không chắc chắn Người ta là cảnh sát nhân dân đấy Chuyên nghiệp cỡ nào kia chứ chút trí thông minh này của anh Khẳng định là không đọ nổi Nhạc phong cấu tiếc Ông đây còn không phải là vì cô hay sao Không muốn để cô ra mặt cô hiểu chưa Hơn nữa trí thông minh của ông đây Mà lại thấp như vậy sao Nếu nhỡ có bị lộ tẩy Ông đây còn có một câu chuyện tình bi thảm để bổ sung Quý đường đường tò mò Lại còn có cả chuyện tình bi thảm nữa à? Đương nhiên, nhạc phong dương dương đắc ý. Nếu nhỡ đầu óc của mấy ông cảnh sát có bị úng nước, kiên quyết muốn hỏi, ở hiện trường còn có một cô gái trông như ma, vậy đó là ai? Gia nhất định sẽ phải kể chuyện cổ tích, cho dù câu chuyện này cần gia phải hy sinh danh tiếc một lần, nhưng trên có thể gạt được cảnh sát, dưới có thể bịp được đại trần. và cũng chỉ có thể rưng rưng mà chấp nhận. Anh chủ động kể câu chuyện tình bi thảm này cho quý đường đường. Cô gái đó là bạn cũ của tôi, yêu tôi sâu nặng cuồng dại không thay đổi, nhưng chỉ có cái là quá yêu tiền, kiểu như bị tiền lông vào mắt ấy. Là đàn ông bình thường thì chẳng có ai chịu nổi cả, đúng không? Cho nên không chút do dự, đã luôn. Cô nàng đó sau khi bị đá, mời hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng đã muộn, làm cách nào cũng không thể vãn hồi được. Đúng vào lúc đó, cô ta phát hiện mình đã mang thai. Quý đừng đừng nhìn nhạc phong như nhìn thấy quỷ, trong lòng nhạc phong mỹ mãn khỏi phái bàn, tiếp tục kể nốt nửa sau của câu chuyện tình bi thảm kia cho cô. Mà thai rồi phải làm sao đây? Mọi suy nghĩ được tắt lụi. Cuối cùng, vào một đêm trăng mờ gió lớn, sau khi gửi một tin nhắn từ biệt cho tôi xong. Tập! Anh làm động tác cắt cổ, bước lên con đường không lối về. Câu chuyện tình bi thảm đến đây đã tới hồi kết. Nhạc phong cảm khái. Là một thanh niên tốt của thời đại, một người đàn ông có trách nhiệm, Nửa đêm nửa hôm tôi liền ra ngoài tìm cô ấy Sao hả Vậy đã được chưa Đủ để giải thích tại sao mới đầu Tôi không muốn nói sự thật cho cảnh sát Đó là để bảo vệ danh tiết của cô gái kia đúng không Lòng người cũng làm từ thịt Cảnh sát cũng có chừng có mực Con gái nhà người ta Cũng đã thê thảm như vậy rồi Đừng nên truy cứu nữa đúng không Bên phía đại trần cũng xong Nếu không đang yên đang lành Một người bình thường Có ai hơn nửa đêm Lại còn bỏ nhà trốn đi chơi trò tự sát cơ chứ Chỉ có thể giải thích thành Bị đá Nên suy nghĩ không thông mà thôi Ai da Ai da Đừng đừng Đừng động thủ mà Tổ chức Chú ý tố chức Chương 13 Trần Nhị Bàn đến rất nhanh Hiển nhiên là có rất là rất coi trọng lời dặn dò của nhạc phong anh ta mang quần áo và giày cho quý đường đường trong lúc cô vòng ra sau một cái cột thay quần áo trần nhị bàn lén kéo nhạc phong này tự sát thật à thế này trông có vẻ cảm xúc không được bình thường lắm nhạc phong liếc nhìn về phía quý đường đường rõ ràng có chút cục hứng nào có vừa mới đùa mấy câu dỗ cô ấy rồi Thế giờ đã ổn hơn chưa? Nhạc Phong móc một điếu thuốc ra, bật lửa, nắm chặt trong tay, lại chậm chạp không chăm. Có điểm gì là lạ? Lát nữa tôi không có ở đây, phải đi lấy khẩu cung gì đó, thì cậu chồng cô ấy giúp tôi đấy. Trần nhị bàn trợn tròn mắt. Không phải chứ, cô ta vẫn còn muốn tự sát nữa à? Nhạc Phong lắc đầu. Tự sát thì tạm thời sẽ không, Con người ấy khi tuyệt vọng đến một mức độ nào đó thì cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Khi ý nghĩ muốn chết đó đã trôi qua rồi thì không có dũng khí để làm lại lần nữa đâu. Tôi thật ra đang lo. Trần Nhị Bàn chờ anh nói tiếp. Anh lại chậm chạp không nói nốt nửa câu còn lại. Được một lúc vỗ vỗ vai Trần Nhị Bàn. Tóm, là... Tóm lại là chờ lát nữa ở trên xe. Cậu giúp tôi chú ý đến cô ấy một chút. Trần nhị bàn ừ một tiếng, thấy Nhạc Phong không có ý giải thích thêm với mình, cũng biết điều đổi chủ đề. Đúng rồi, vừa nãy giúp cậu báo cảnh sát, tiện đường có chào hỏi một ông bạn ở thị cục. Anh ấy giải ngũ sớm hơn chúng ta hai năm, đóng quân cùng một nơi với chúng ta năm đó, cũng coi như người trong nhà. Anh ấy bảo, bên chỗ cậu cũng chỉ qua loa là xong việc thôi. Chỉ cần không phải không phải cậu giết người thì cái gì cũng ổn. Nhạc Phong cười rộ lên. Tình cảm tốt nhỉ? Được một lúc lại bổ sung. Đại Trần, không phải là tôi không muốn nói thật với cậu, mà chuyện này đôi ba câu không thể nói rõ ràng được. Tóm lại cậu cứ tin tôi, tôi không làm chuyện gì xấu xa bẩn thỉu hết. Trần nhị bàn yên lòng. Được rồi, cậu không sao là được. Mới đầu lúc cậu bảo tôi đến nhà khách đón cô nương này Cứ kiên quyết phải lén lén lúc lúc tìm tôi đã treo ngược rồi Chỉ sợ cậu phạm pháp thôi Bao nhiêu năm tình cảm quen biết Có mấy câu này của cậu là anh em tin được rồi Nhạc phong vừa cảm động lại vừa ấy nấy Một lúc mới tung một nắm đấm lên hỏng vai anh ta Sợ anh qua đi mất Hai người trước cùng đi lên trên lầu theo ý tứ của trần nhị bàn là nên trói cả ba tên lại trước ngay cả dây thần anh ta cũng đã mang theo kết quả vừa nhìn đã thấy ba tên kia đang nằm sắp trên mặt đất rên hừ hừ chỉ hơi cựa mình một cái đã gào khóc thảm thiết dây cũng chẳng cần nữa nhạc phong cầm đèn pin chiếu khắp nơi một lượt nhặt lại vỏ đạn đã nổ súng khi nãy trên đất bụi cát rất dày máu lại chẳng hề có Nhạc Phong nhìn về phía cái góc Mà Quý Đường Đường ngồi lúc trước Trong đầu lại nhảy ra nghi vấn đầu tiên Cô ấy cắt cổ tay Tại sao lại không để lại tí máu nào Thấy thời gian cũng chẳng còn nhiều Nhạc Phong đưa Trần Nhị Bàn Và Quý Đường Đường đến chỗ dừng xe Ở bên ngoài trước Đổi xe với Trần Nhị Bàn xong Coi như là mình lái xe của Trần Nhị Bàn ra ngoài Sau đó dặn Trần Nhị Bàn Lái xe của mình đưa Quý Đường Đường đến một nơi xa xa một chút để chờ. Kể từ lúc Trần Nhị Bàng đến Quý Đường Đường đã không nói chuyện mấy, sau khi lên xe là ngồi im ở ghế sau không lên tiếng. Nhạc Phong sợ cô chán, lấy di động mở trò bổ dưa hấu, cho cô bổ chơi. Trần Nhị bàn lái xe đến đầu đường, chờ chỉ chốc lát sau, đã nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát gầm rú lướt qua. Thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn Thấy xe cảnh sát Dừng lại ở bên ngoài tòa nhà bỏ hoang kia Chiếc đèn đỏ trên nóc Cứ xoay hết vòng này đến vòng khác Được một lúc Xe cứu thương của bệnh viện cũng tới Xem thời gian Trời cũng sắp sáng đến nơi Trần nhị bàn ngáp một cái Lấy tay vỗ vỗ miệng Lại nhìn quý đường đường qua kính chiếu hậu trước mặt Cô chơi trò chơi không tập trung Rõ ràng không chuyên tâm Có lúc ngón tay đang trượt trượt trên màn hình cảm ứng, lại đột nhiên nhíu mày đờ ra. Trần nhị bàn thề là mình đã nghe thấy ít nhất 20 lần trò chơi phát ra tiếng, game over, anh ta tìm đề tài nói chuyện với quý đường đường. quỷ tiểu thư, chờ phong tử xong việc, chắc còn lâu lắm, nếu trễ quá thì chúng ta đi trước, tìm quán nào ăn sáng đã, quay về rồi hai người nghỉ ngơi tiếp, giày vò cả đêm ít nhất cũng phải ngủ một ngày để bù lại quý đường đường ừ một tiếng vậy làm phiền anh rồi vừa dứt lời lại là một câu game over Trần nhị bàn bị cô over quả thật rất muốn cười trong lòng lại khó hiểu chuyện cô đi tự sát. suy nghĩ một chút lại thấy hình như nhạc phong không muốn anh ta biết nhiều đành phải nhịn xuống không hỏi đúng lúc này chợt nghe thấy hai tiếng chuông báo tin nhắn liên tiếp nhìn di động của mình thấy không có tin nhắn mới biết ngay là tin nhắn của di động nhạc phong hoặc là hai tin nhắn dài hoặc là do hai người gửi anh ta len lén nhìn quý đường đường qua kính chiếu hậu trò chơi bị ngắt quý đường đường đầu tiên cũng sửng sốt một chút trong kính chiếu hậu cô đang câu mày nhìn màn hình điện thoại di động đầu tiên Là không động đậy, được một lúc vương tay ra nhấn một cái gì đó. Trần Nhị Bàn cảm thấy quý đường đường nhất định là đang xem tin nhắn của nhạc phong. Bởi vì ngay giây kế tiếp, ánh mắt của cô đột nhiên biến đổi, tay cũng trượt một cái, thiếu chút nữa đánh rơi di động của nhạc phong. Sau đó cô cầm di động nửa ngày không nhúc nhích, ánh sáng màn hình cũng tối dần, hẳn là tự động khóa màn hình. Trong kính chiếu hậu, cô từ từ ngẩng đầu. Trần nhị bàn nhanh chóng dời tầm mắt, chỉ sợ cô phát hiện ra mình đang rình trộm. Anh ta giả vờ rung đùi gật gù, lúc thì sờ sờ lá bùa bình an treo trên xe, lúc thì vặn vặn cái loa đằng trước, cho đến khi giọng nói của quý đường đường vang lên. Anh với nhạc phong mới liên lạc lại dạo gần đây thôi đúng không? Trần nhị bàn... Quay đầu lại nhìn cô Đúng thế, cũng bảy 8 năm không gặp rồi Thi thoảng vẫn nghe nói tin tức của cậu ta Nhưng không có liên lạc Tôi ở bên này cũng bận rộn Nên cứ kéo dài mãi như thế Quý đừng đường cười cười Trước kia nhạc phong có một cô bạn gái rất được, anh có nghe nói không? Trái tim trần nhị bàn thịt một tiếng Anh ta không rõ ràng lắm quan hệ giữa Quý Đường Đường và Nhạc Phong. Chuyện về Miêu Miu ít nhiều cũng được nghe qua một chút. Mới đầu anh ta nghĩ nếu Miu miêu đã kết hôn, Nhạc Phong không thể nào cứ cô đơn mãi được. Vậy Quý Tiểu Thư quá nữa chính là người kế nhiệm rồi. Nhưng bây giờ lại thấy hình như không đúng. Giọng điệu của Quý Đường Đường khi nhắc đến Miêu Miu không có cái sự ghen tị. hay ganh ghét như những cô kế nhiệm bình thường khác. Anh ta suy nghĩ một chút, cũng đáp theo thực tế. Miu Miu phải không? Có nghe nói qua, phòng tử ấy, trước kia cũng long bông lắm, thầy bạn gái cũng nhiều, mọi người đều cảm thấy cậu ta không có khả năng lâu dài. Sau lại nghe nói, cứ có một cô tên là Miu Miu, hình như cũng để tâm, cũng kéo dài lắm. Con tưởng là hai người có thể có kết quả nữa kìa. Ai ngờ lại nghe tin, miêu miêu kết hôn với người khác. Nguyên nhân gì thì tôi cũng không biết. Quý đừng đừng cười cười, không biết tại sao Trần Nhị Bàn cứ cảm thấy nụ cười của cô có chút thê lương. Cô hỏi Trần Nhị Bàn, anh biết miêu miêu họ gì không? Kh không phải họ miêu sao? Trần Nhị Bàn đáp rất đương nhiên. Miêu miêu, sao vậy? Không phải họ miêu à Quý đừng đường không đáp ngay Cô lùi lại Dựa vào phía sau Nửa thân trên bỗng chìm vào khoảng tối Ở hàng ghế sau Từ kính chiếu hậu Không thể nhìn thấy được vẻ mặt của cô Giọng nói thì vẫn có thể nghe rõ Cô nhẹ giọng nói một câu Cô ta họ tần Nhạc Phong quả nhiên, không thể về trong một chốc một lát được. Trần Nghị Bàn chờ không nổi, lại nhớ phải làm bữa sáng dinh dưỡng cho Quan Tú. Bàn gọi điện thoại cho anh bạn trong cục để lại lời nhắn cho Nhạc Phong xong rồi, đưa Quý Đường Đường về nhà trước. Vừa về nhà là đeo ngay tạp về, bảo Quý Đường Đường ngồi trong phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đi chuẩn bị bữa sáng. Phần cho quan tú đương nhiên không thể sơ xài. Hai quả trứng gà luộc, cháo hầm lửa nhỏ, trong cháo còn thêm một muỗng lòng trắng trứng. Quý đường đường và nhạc phong là khách, đương nhiên cũng phải coi trọng. Mấy túi bánh sủi cảo trong tủ lạnh mới đầu là định để dành 15 tháng giêng ăn nguyên tiêu. Giờ lôi ra hết, nhìn vị không biết cô thích ăn loại nào, ló đầu ra khỏi phòng bếp hỏi. Cô thích ăn thịt heo nấm hương Hay là thịt bò cần tay Trong phòng khách Không có ai Cửa phòng đọc sách lại đang mở Mơ hồ thấy quý đường đường Đang cúi người thu dọn cái gì đó Trần Nhị Bàn cầm môi canh bước tới Thấy chăn nệm trên giường Đã được gấp gọn gàng Ba lô của cô đang để ở bên cạnh Đồ đạc bày linh tinh Đang thu dọn từng thứ một Bỏ vào trong ba lô Trần Nhị Bàn sửng sốt Cô, cô định đi à? Không phải đã bảo ăn cơm rồi ngủ một giấc rồi sao? Hai người cũng phải ở lại mấy ngày chứ. Phòng tử vội đi thế sao? Trong tiềm thức, anh ta đã nghĩ quý đường đường và nhạc phong là cùng tới cùng đi. Vừa nghĩ đến chuyện còn chưa nói được mấy câu với nhạc phong mà anh đã phải đi rồi. Trong lòng không khỏi khó chịu, quý đường đường cười cười. Anh ấy thì tôi không biết, chờ anh ấy về. Anh hỏi anh ấy xem. Trần Nhị Bàn căng thẳng. Vậy cô phải đi sao? Thế cô cũng phải chờ cô ấy về rồi hãy đi chứ. Quý đường đường vừa thu dọn, vừa gật đầu. Vâng, chờ anh ấy về tôi mới đi. Trần Nhị Bàn bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nghĩ nếu phong tử về mà không thấy người đâu, thì nhiệm vụ của mình đã hoàn thành quá thất bại. Lúc nhạc phong trở về thì mọi người đã ăn bữa sáng được một nửa. Bước vào lên tiếng chào xong rồi vào phòng vệ sinh, rửa tay, hát nước lạnh lên mặt. Quý đường đường đang cúi đầu gấp sủi cáo chấm giấm. Trên gương mặt không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì. Trần nhị bàn đã nhét đầy mồm, nói chuyện cũng có chút lúng búng không rõ ràng. Phong tử Cậu ăn thịt heo hay là thịt bò, suối cáo ấy tôi múc cho cậu nhé. Anh ta vào phòng bếp loay hoay, vừa lam vừa nhìn trộm ra bên ngoài. Được một lúc có tiếng đẩy cửa, nhạc phong bước ra từ nhà vệ sinh. Trần Nghĩa Bang vội vàng gọi anh. Phong tử, lại đây xem sủi cáo này, suối cáo. Nhạc phong chả hiểu ra làm sao. Suối cảo có phải tôi nặng đâu, bảo tôi xem làm gì. Quả nhiên, lâu ngày không kề vai chiến đấu, nhạc phong hoàn toàn không thể lĩnh hội được. Lĩnh hội được là anh ta có chuyện muốn nói riêng với anh. Trần nhị bàn, đành phải tiếp tục nói bừa. Cậu xem tôi nặng, có thể so với ban cách dưỡng hồi xưa không? Nhạc phong vẫn chẳng hiểu gì. Trái lại, hoàng tú ở bên ngoài lại bật cười. Đồ mặt dày nhà anh, đi siêu thị mua lại còn không biết xấu hổ nói là anh nặng. nhạc phong bước vào phòng bếp lấy mùi vớt sữa cáo trong nồi vớt ra khỏi nồi được rồi đấy đừng đến nát trần nhị bàn nháy mắt ra hiệu cho anh ghé tay lại gần sau đó nhỏ giọng báo cáo tình hình không bình thường rồi thu dọn đồ đạc định đi đấy cô ấy á nhạc phong sửng sốt quay lại nhìn quý đường đường đang chăm chú ăn trong phòng khách lại quay đầu nhìn trần nhị bàn tại sao chứ tôi nào biết trần nhị bàn cối suy nghĩ một chút là cung cấp tình hình mới đầu còn ổn lắm sau đó hình như có ai gửi tin nhắn cho cậu cô ấy liền là lạ nhạc phong không nói gì được một lúc mới ừ một tiếng biết rồi sau khi nói chuyện hai người giống như chẳng có chuyện gì xảy ra ngồi vào chỗ của mình nhạc phong cầm lọ dấm đổ vào trong cái đĩ nhỏ Giống như chợt nhớ ra Đường đường Di động ở chỗ cô đúng không Có ai gọi điện cho tôi không Quý đường đường không nhìn anh Tiện tay đẩy chiếc di động Đang đặt trước bát mì cho anh Có tin nhắn Nhạc phong nhận lấy Mở hộp thư ra Không có tin nhắn mới Trần nhị bàn nói không sai Nhất định là quý đường đường Đã mở ra trước Đối với chuyện này Nhạc phong có chút không vui Có một loại cảm giác như bị dòm ngó đời tư Nhất là khi thấy tên của người gửi Tần miêu Miu Miu sao lại gửi tin nhắn cho anh chứ Bỗng nhiên lại nghĩ đến thời điểm này Hẳn là tuần trăng mật của Miêu Miêu Trong lòng lại càng khó chịu Nửa ngày không mở tin nhắn ra Quý đường đường lại cười Ngồi phía đối diện thúc giục anh Anh mở ra mà xem đi Nhạc phong nhíu mày Cô đã xem rồi đúng không? Đúng thế, cô ta tỏ ra như không có chuyện gì. Nhạc Phong thật sự bốc hỏa, anh nén sự tức giận. Đồn đồn, cho dù là tin nhắn, cũng là tin nhắn riêng tư của người khác, cô không nên tự tiện mở ra. Quý đường đường, nhìn chăm chăm anh một lúc lâu, chợt bật cười. Anh tưởng tôi muốn mở lắm mà. Cô đột nhiên nổi giận, vỗ mạnh đôi đũa xuống mặt bàn. Nếu không phải cô ta nhắc đến tôi Thì tôi mở ra làm gì Quý đường đường đột nhiên mất khống chế Khiến cho ai cũng sợ rung Nhạc phong cũng sửng sốt Lý ra dù anh có tỏ vẻ không vui Nhưng cũng không có ý trách cứ cô nhiều Cô ấy không nên phản ứng gây gắt như vậy mới đúng Trần nhị bàn cũng có chút lúng cuốn Anh ta nhìn nhạc phong một cái Lại nhìn quý đường đường một cái Sau đó đẩy đẩy quang tú Tố Nhi, chúng ta vào trong phòng ăn đi, để hai người họ tâm sự một lúc. Hoàng túi trái lại rất thông suốt. Tối qua ồn ào như vậy, cô đã nghĩ sao buổi sáng còn có thể yên lặng ăn cơm thế kia. Quả nhiên là có một trận ầm ĩ, cãi vã là đúng rồi. Cô bề bác đi theo Trần Nhi bàn vào trong nhà, lúc đi ngang qua quý đường đường, con vỗ vỗ lưng cô. Em gái, bớt giận đi, lại nhìn Nhạc Phong. Phong tử, nhường con gái một chút. Cửa cạch một tiếng đóng lại, phòng khách nháy mắt trở nên tĩnh lặng, vành mắt quý đường đường hơi đỏ lên, cô vươn tay dụi mắt. Nhạc phong, anh mở ra xem miêu miêu nói gì trước, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Di động của nhạc phong đã thiết lập, khi có tin nhắn mới gửi đến, sẽ nhảy ra khung nhắc nhở. Trong khung có vài chữ đầu của tin nhắn Cho nên dù Quý Đường Đường tình cờ mở ra Thì cũng sẽ thấy một phần nội dung Tại sao Miu Miu lại nhắc đến Quý Đường Đường trong tin nhắn Đã nửa năm kể từ lần gặp mặt trước Sau đó lại chẳng hề gặp gỡ gì Đáng lý ra Miu Miu đã sớm quên cô ấy rồi mới phải Cho dù có nhớ nếu chỉ thoáng nhắc qua thôi Thì Quý Đường Đường đâu đến mức phải kích động như vậy Nhạc Phong mở tin nhắn ra. Nhạc Phong, còn nhớ quý đường đường chúng ta từng gặp ở ca nại không? Sáng nay cha gọi điện tới hỏi em, hồi đi ca nại tìm anh có phải đã gặp cô ta rồi không? Con nói ở cổ thành, anh cũng đã từng gặp cô ta. Anh thân với cô ta lắm phải không? Anh có biết giờ cô ta đang ở đâu không? Cha em bảo anh hỏi thăm giúp đấy. Nhạc Phong sững sờ cá người. Cha! Cha của Miu Miu chẳng phải là Tần Thủ Nghiệp sao? Tần Thủ Nghiệp tại sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện tìm kiếm Quý Đường Đường thông qua anh? Chẳng lẽ hôm đó, ở khách sạn, mình đã lộ tẩy? Anh đột nhiên hiểu ra những điểm mấu chốt trong chuyện này. Nhà họ Tần đột nhiên lại đánh mất tung tích của Quý Đường Đường, nhất định là rất khủng hoảng, trong lúc không biết làm thế nào sẽ lần theo lộ tuyến của Quý Đường Đường. Tần Thủ Nghiệp từng nói... Nó đã chạy trốn 4 năm nhưng chưa từng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nhà họ Tần Chỉ cần tra đăng ký thân phận một chút là tôi có thể biết nó đang ở đâu. Chỉ cần tra xét đăng ký thân phận là biết ngay khoảng thời gian trước quý đường đường đã ở cổ thành. Khách sạn phong nguyệt hơn nữa chỉ cần bọn họ chú ý thêm một chút thôi là sẽ phát hiện có một người quen lúc đó cũng đang ở phong nguyệt. Đó chính là nhạc phong Tiếp tục tra xét khoảng thời gian trước Quý đường đường đã từng ở Lan Châu xuống ca nại Mặc dù ca nại bởi vì cơ sở thiết bị đơn sơ Nên không thể tiến hành đăng ký bằng chứng minh thư Nhưng căn cứ vào thời gian có thể đoán ra Thời điểm quý đường đường đến ca nại Cũng chính là thời điểm miêu miêu đến đó tìm anh ca nại nhỏ như vậy, khả năng quý đường đường có thể gặp anh là rất lớn, cho nên tần thủ nghiệp mới gọi điện hỏi miêu miêu lúc đi tìm mình có gặp quý đường đường hay không. Cứ thế suy ra, nếu như mình đã từng gặp quý đường đường ở ca nại, thì ở cổ thành sẽ là lần gặp gỡ thứ hai. Không quen là không có khả năng, sau khi hoài nghi đến anh xong thì mọi chuyện sẽ hợp tình hợp lý. Thời điểm miêu miêu tổ chức đám cưới, anh đã từng xuất hiện. Đám cưới vừa xong, quý đường đường liền mất tung tích, anh cũng đột nhiên bỏ đi. Nếu như tầng thủ nghiệp lại tra ca xét camera, hiện trường ở khách sạn. Sống lưng nhạt phong toát mồ hôi lạnh, anh quả nhiên vẫn còn quá sơ xuất. Chỉ nghĩ giấu đường đường đi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện mình, cũng đồng thời bại lộ. Có lẽ điều duy nhất có ý nghĩa an ủi chính là lúc anh đi, không hề nói với bất cứ ai rằng mình muốn tới Đôn Hoàng. Không đúng, Tần thủ nghiệp rất có thể sẽ lấy được danh sách cuộc gọi của anh, sẽ phát hiện ra gần đây có vài cuộc điện thoại đều là gọi cho Trần Nhị Bàn ở Đôn Hoàng. Không, không, không, căn bản không cần phiền phức như vậy. Bản thân chiếc di động đã là một cái máy định vị loại nhỏ, Căn bản có thể biết được đại khái, giờ anh đang ở đôn hoàng, Nhạc Phong theo bản năng tắt máy, tháo sim ra, tay có chút run rẩy cho đến khi phần nắp đáy của chiếc di động được gỡ ra, rớt xuống bàn cơm. Anh mới đứng dậy, kéo Quý Đường Đường. Đường Đường, chúng ta mau đi thôi. Quý Đường Đường không động đậy, giọng nói rất phản lặng. Tại sao phải thế? Nhạc Phong do dự một chút, cuối cùng cũng nói ra. Đường Đường, Tần Gia đã theo dõi cô rồi. Quý Đường Đường chẳng hề kinh ngạc, không những không kinh ngạc mà dường như tất cả những chuyện này căn bản đều nằm trong dữ liệu của cô, trong giọng nói của cô chất chứa vài phần mỉa mai. Tiếp đó thì sao? Tiếp đó có phải anh định nói cho tôi biết Miêu Miêu là con gái nhà họ Tần? Nhạc Phong cảm thấy không bình thường. Anh nới lỏng bàn tay, đang nắm lấy cánh tay của quý đường đường. Đường đường, rốt cục cô muốn nói gì? Quý đường đường từ từ đứng dậy từ trên ghế. Cô bắt đầu rơi lệ, trong ánh mắt có sự tức giận, cũng có vẻ tự giễu và chua xót Cô nhìn nhạc phong, vừa nhìn vừa cười. Trước kia mẹ bảo tôi trốn, trốn càng xa càng tốt. Bà nói nhà họ Tần nhất định sẽ tìm tôi. Mấy năm nay tôi vẫn thấy kỳ quái. Tại sao đến cả cái bóng của người nhà họ Tần tôi cũng không thấy. Giờ tôi mới biết tôi ngu xuẩn cỡ nào. Tần gia muốn tìm tôi. Việc gì phải đích thân ra mặt đúng không? Bọn chúng có thể phái chó săn của mình tới được kia mà. Có thể phái con rể của mình tới đúng không? Nhạc Phong muốn nói gì đó nhưng không thốt ra nổi. Tôi đã sớm, nên cảm thấy bất thường mới đúng. Ở ca nại, gặp phải anh. Ở cổ thành, gặp phải anh. Ở đồn hoàng cũng vẫn bị anh tìm thấy. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, đúng không? Nhất là lần này, nhạc phong, đến cả việc tôi ở đâu, anh cũng biết. Anh còn biết vị trí nào của tôi không sợ bị kẻ khác tấn công. Da đầu nhạc phong như nổ tung. Anh cảm thấy mớ bồng bông này, càng gỡ lại càng rối. Anh cố gắng giải thích. Đường đường, cô tỉnh táo một chút. Cô, anh đột nhiên im bặt. Trong tay quý đường đường, đang cầm một khẩu súng. Súng của anh. Nhạc phong, tất cả đều đã được sắp đặt rồi đúng không? Đối xử tốt với tôi đều là giả đúng không? Chia tay với Miu Miu, Miu Miu kết hôn, mẹ nó. Đều là diễn trò cả đúng không? Chương 14 Cảm xúc của quý đường đường cực kỳ bất ổn. Nhạc phong lúc này lại tỉnh táo lại. Anh cố gắng. Anh cố gắng hết sức đứng yên tại chỗ không nhúc nhích để tránh kích động cô hơn. Đường đường cô tỉnh táo một chút. Quý đường đường không nói gì, trong mắt cô lộ ra hận ý vô cùng lớn, giống như đang đứng trước mặt không phải Nhạc Phong mà là tổng hợp của tất cả mọi chuyện, tất cả những kẻ đã đẩy cô đến bờ vực sụp đổ. Nhạc Phong nhìn vào mắt cô, giọng nói rất ôn hòa. Đường đường, cô vẫn là một cô gái có suy nghĩ rõ ràng, cô cẩn thận nghĩ xem, từ khi quen cô đến giờ, tôi đã bao giờ làm chuyện gì thực sự gây thương tổn cho cô chưa? Nếu tôi làm việc cho nhà họ Tần Ở ca nại Ở cổ thành Ở trong tòa nhà kia Tôi có bao nhiêu cơ hội để hạ thủ với cô Tại sao tôi lại không ra tay chứ Quý đường đường vẫn im lặng Vấn đề này Trước đó cô cũng đã nghĩ tới Phải thừa nhận Nhạc phong nói có lý Đây cũng là lý do chủ yếu Tại sao cô lại lựa chọn Không bỏ đi ngay lập tức Mà ở lại nhà của Trần Nhị Bàn chờ nhạc phong nhạc phong thầm thở phào nhẹ nhõm anh dừng lại một lúc để cho cô có thời gian suy nghĩ sau đó mới tiếp tục đề tài cô cảm thấy nghi ngờ tất cả mọi chuyện tôi có thể hiểu được cô bỏ súng xuống trước đã được không lát nữa đại trần ra ngoài cô đừng có dọa người ta chị dâu còn đang có em bé nữa tối hôm qua cô đã khiến người ta sợ đủ rồi gia đình đại trần đối xử với cô đâu có tệ tìm có về cùng ăn cùng ở với cô chúng ta không thể suy nghĩ cho gia đình họ được đúng không quý đừng đừng do dự một chút đây cũng là một vấn đề vợ chồng vợ chồng trần nhị bàn muốn để lại không gian cho hai người mà tạm thời tránh đi nhỡ đâu đột nhiên đẩy cửa ra thấy tình cảnh này đích xác là có chút kinh sợ tôi biết cô không có ý định nổ súng thật sự Nhưng súng sẽ cướp cò. Cô mà bắn chết tôi thật, có hối hận cũng không kịp đâu. Đường đường, bỏ súng xuống. Nói đến đây, sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, bước thẳng về phía quý đường đường. Quý đường đường hơi hốt hoảng, tay cầm súng có chút run rẩy Nhạc Phong, anh đứng lại. Tôi nổ súng thật đấy. Tôi thật sự... Còn chưa nói hết lời, Nhạc Phong đã đến trước mặt. Một tay túm lấy cổ tay cô, tay kỳ kiên quyết giật lấy khẩu súng trong tay cô. Quý đường đường cũng không vùng vẫy nhiều, nhưng ít nhiều cô cũng có chút mất mặt, ngoảnh mặt qua một bên. cố ý tránh né ánh nhìn của nhạc phong. Một nửa là vì hành vi kích động, cầm súng chỉ vào người khác của mình. Một nửa là vì nhạc phong hoàn toàn ngó lơ sự đe dọa của cô. Nhạc phong lúc này mới bốc hỏa. Tôi phải lấy súng gõ đầu cô ra mới được. Cô tưởng đang đóng phim mà, con cầm súng chỉ vào tôi. quỷ đường đường nghiến răng, cô lạnh lùng liếc nhạc phong một cái, vẫn không nói gì. Nhạc phong chì khẩu súng ra trước mặt cô, mở chốt ra. Cô đã nghịch súng bao giờ chưa? Nếu muốn nổ súng thật, phải mở chốt an toàn trước. Cô cầm súng đã khóa chốt chỉ lung ta lung tung, hoài lắm phải không? Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu. Y như heo Quý đừng đường cá giận Không phải anh muốn giải thích sao Cho anh cơ hội đấy Nói đi Nhạc phong nhìn cô một cái Nhét súng ra sau Lấy di động ra Mở máy lên lần nữa Chuyển sang cấu hình trên máy bay Thu dọn đồ đạc trước đã Đi rồi nói sau Nói xong Anh bắt đầu thao tác trên màn hình cảm ứng Lúc thì thoát ra Lúc thì mở thư mục Giống như đang nhàm chán tìm nhạc, quý đường đường giận điên lên. Anh nói đi là đi à? Anh là cộng hành nào thế? Anh còn nói linh tinh nữa, có tin là tôi sẽ động thủ không hả nhạc phong? Nhạc phong ngẩng đầu nhìn quý đường đường, cười cười, dơ di động ra trước mặt cô. Xem hình tôi chụp thế nào? Quý đường đường đến suy nghĩ giết chết anh cũng có, giật ra mấy chữ qua kẻ răng. Tôi có xem cái con em anh ấy. cô nhoáng cái đã vươn tay túm lấy cổ áo nhạc phong hận không thể gì chết anh có điều rất nhanh cô đã nới lỏng tay giống như bị trúng phép định thân vậy ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại của nhạc phong mà sững sờ nằm trong dự kiến nhạc phong thở phào nhẹ nhõm vươn tay chỉnh lại cổ áo một chút tiện tay đưa di động cho quý đường đường còn mấy tắm nơi đằng sau tự xem đi Quý đường đường cảm giác như toàn thân đã biến thành một tấm gỗ Máy móc cầm lấy chiếc di động Trượt màn hình mở sang trang kế tiếp Những bóng người vui vẻ, ăn uống linh đình Rõ ràng cho thấy đang ở trong một buổi hôn lễ Những người được chụp lại chỉ có một Ngồi đứng chính diện, bên cạnh uống rượu Mỉm cười, có tấm rõ ràng, có tấm mơ hồ Đông đưa như bóng ma Giống như một thế giới không chân thật Cô nhìn một lần Lại nhìn thêm lần nữa Cơn tức của nhạc phong Dần vơi bớt Nhìn vẻ mặt cách bách của cô Trong lòng bỗng có chút khó chịu Có một số việc Anh muốn nói cho cô từng chút Từng chút một Nhưng nếu cô đã quá nhạy bén Và mẫn cảm trong một số chuyện Thì cũng chỉ đành đau dài Không bằng đau ngắn Để cho cô ấy chết đi sống lại một lần Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, giọng cô đã phát rung. "Nhạc Phong, đây là cha tôi mà." Nhạc Phong ừ một tiếng. "Thu dọn đồ đạc đi." Quý Đường Đường mờ mịt nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong không để ý đến cô, đi thẳng đến bàn ăn, bắt đầu ăn sủi cảo, dù đã nguội nhưng mùi vị cũng không tệ lắm, chấm thêm giấm thấy ngon hơn. Nhạc Phong vùi đầu Ăn mấy miếng, ngẩng đầu nhìn quý đường đường đang đứng đờ ra. Quý đường đường cũng nhìn anh. Sau mấy giây nhìn nhau, cô quay vào phòng, thu dọn hành lý. Xuyên qua cánh cửa đang mở, có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng hình đang vội vã thu dọn đồ đạc của cô. Sột soạt ôm một đống đồ lên, chẳng phân biệt được xanh đỏ tím vàng đã nhét hết vào trong túi. Nhạc Phong thấy buồn cười. cười rồi lại thấy dâng lên một cơn xót xa trong lòng nhân lúc quý đường đường thu dọn đồ đạc nhạc phong đi tìm trần nhị bàng đưa cho anh ta một bao lì xì trước ngại quá bao nhiêu năm không gặp cậu kết hôn tôi cũng không đến được giờ chị dâu lại có thai một bao lớn biểu cả hai luôn trần nhị bàng không đến nỗi không biết xấu hổ mà mở ra Nhưng tay vừa chạm vào Đã thấy độ dày rất khả quan Đang định từ chối Nhạc phòng lại không cho anh ta có cơ hội để nói Vốn là định hội họp một phan cho đã Nhưng mà lại có việc gấp mất rồi Đại Trần Ngại quá tôi phải đi bây giờ Đi bây giờ Trần nhị bàn lập tức nóng nảy Đừng thế Cậu đi xa như vậy đến đây Một bữa cơm tử tế còn chưa ăn cơ mà Thật sự có việc gấp Nhạc Phong cười cười Sao lại chưa ăn sủi cáo cậu làm Sao lại chưa ăn sủi cảo cậu làm Hơn xa tiêu chuẩn của ban cấp dưỡng hồi ấy rồi Anh lại nhìn quan tú nháy mắt Chị giàu, chị có lọc ăn đấy Mắt thấy không giữ được khách Trần Nhị bàn lấy túi ra Nhét đồ ăn cho Nhạc Phong Hoa quả bánh kẹo gì đó Thấy được cái gì Là nhét hết vào bên trong Nhạc Phong muốn ngăn cũng không ngăn được Quý Đường Đường đã thu dọn xong, xách ba lô đứng ở cửa chờ anh, Nhạc Phong nhìn cô một cái. Cô không có gì để nói với người ta. à. Chuyện do mình gây ra, chung quy cũng phải giải thích đôi câu. Quý Đường Đường bước tới, nói xin lỗi với Trần Nhị Bàn. "Rất xin lỗi." Cô chỉ chỉ đầu mình, hồi nhỏ có lần tôi bị sốt cao, nóng hỏng cả đầu. bây giờ vẫn không được bình thường cho lắm tự xác cũng phải không phải là lần đầu tiên lúc tỉnh táo lại là hối hận rất xin lỗi đã khiến anh chị sợ trần nhị bàn cực kỳ kinh ngạc há miệng nửa ngày không khép lại được sau khi phản ứng kịp thì có chút lắp bắp vậy vậy à thật không nhìn ra hoàng tú đứng sau lưng véo anh ta một cái nói kiểu gì thế Nhạc phong bất đắc dĩ nhìn quý đường đường, trong lòng cũng có vài phần bội phục cô. Những chuyện mà người bình thường kiên kỵ, cô ấy lúc nào cũng chẳng buồn chết mắt, lấy một cái mà chụp lên đầu mình. Người biết chuyện nghe vào, đương nhiên thấy quái dị Nhưng đối với những người ngoài cuộc, chẳng hay biết gì mơ hồ như Trần Nhị Bàn, đây chính là đáp án đáng để thông cảm và sẽ không dẫn đến hoài nghi nhất. Quả nhiên tiếp đó, trong giọng nói của trần nhị bàn tràn ngập vẻ tiếc núi và cảm thông thật là nên nghĩ thoáng một chút chắc do lúc đó điều kiện y tế còn kém phong tử chăm sóc người ta cho tử tế đó nhạc phong gật đầu đương nhiên nói xong liền thực hành luôn giúp quý đường đường xách túi lên trần nhị bàn và quan tú tiễn hai người xuống dưới lầu giúp nhạc phong chất hành lý lên cốp xe Vừa nghĩ đến chuyện bạn bè bao nhiêu năm mới gặp lại mà đã phải chia tay. Trong lòng không khỏi khó chịu, lúc nhạc phong khởi động xe, anh ta nhoài người trên cửa sổ xe nhìn nhạc phong. Phong tử, hết bận rồi nhớ đến một chuyến nữa đấy, còn bao nhiêu chuyện muốn nói. Sau đó lại khách khí với quý đường đường một phen Quý tiểu thư, cô cũng đi cùng nhé. Nhạc Phong cười cười. Nhất định rồi. Xe từ từ lái ra khỏi khu nhà. Trần Nhị Bàn ra sức phất tay về phía chiếc xe cho đến khi quan tú Trần Anh. Này, này, này! Xe cũng đã mất hốc rồi. Đừng có ra vẻ lưu luyến ly biệt như thế được không? Ai không biết còn tưởng anh đi tỉnh người yêu cũ đấy. Trần Nhị Bàn cười hì hì, không ngớt. cố ý nói vẻ thần bí. Tố Nhi... bị em phát hiện rồi vậy anh cũng không dối gạt em nữa mối tình bối bối sơn này em không hiểu được đâu hoàng tú thiếu chút nữa cười phì ra được lắm lão mập kia cho dù có bối bối sơn thật thì nhạc phong cũng chẳng thèm để mắt đến anh đâu trần nhị bàn cáo Này, Tú Nhi, năm đó anh cũng đẹp trai lắm đó. Lúc anh đẹp trai đến cực điểm, tên nhạc phong kia làm sao mà đỏ được với anh. Này, anh nói thật đấy, em đừng có cười. Má này! Di động vang lên, Trần Nhi bàn trừng quan tú một cái. Ý tứ là tính sổ với em sau. Sau đó nhấn nút trả lời, cuộc gọi là của anh bạn ở cục cảnh sát thành phố kia. Anh thanh đè rất thấp, giọng nói có chút nghiêm trọng. Mập à, A Vương ca, em đây. Trần Nhị Bàn có chút hoảng hốt, không phải mọi chuyện, đã nói rõ ràng rồi sao, đột nhiên lại gọi điện tới là thế nào, chẳng lẽ có biến cố. Mập à, chuyện phức tạp rồi, bạn chú còn ở đó không, bảo cậu ta cẩn thận một chút. Trái tim Trần Nhị Bàn thót lên một cái, anh ta nhìn Quan tú, bước vài bước sang bên cạnh, hạ thấp giọng theo. Sao lại phức tạp rồi? Vốn là đã thẩm tra xong rồi, đến gần 11 giờ, lãnh đạo bên kia lại ra lệnh, điều người khác dẫn người đi mất, cũng không cho bên tôi nhúng tay vào nữa. Sau đó, tôi có vận dụng quan hệ điều tra thử. Mấy tên đó đều có tiền án, nhất là cái thằng đeo kính đó. Trước đây nó bị tình nghi là có liên quan đến một vụ mất tích. Lúc đó có một nhân chứng là một giáo viên già ông ấy khai đã thấy tên mắt kính đó từng xảy ra tranh chấp với một cô gái mất tích cô bé ngã chết lần này chính là cháu gái của ông ấy chủ nói xem làm gì có chuyện trùng hợp như vậy một vụ trả thù kinh điển mẹ nói chứ thằng khốn nạn ra tay với cả một đứa bé gái thằng ranh con này ác thật Trần Nhị Bàn tặc lưỡi nhưng chẳng phải đã bị bắt rồi sao cho dù không phải do anh phụ trách còn sợ nó lật tung trên tung trời lên chắc không thể nói thế được vương ca nói rất chần chừ dường như đang cân nhắc từng câu từng chữ xem có nên nói với anh ta không vụ án lần trước rõ ràng có rất nhiều điểm nghi vấn vậy mà lại được bảo lãnh ra ngoài người phụ trách xử lý lại ấp a ấp úng tôi đã cảm thấy có vấn đề rồi bọn này có thể là có người phía sau tôi nghi Là tội phạm có tổ chức Giọng anh ta đột nhiên hạ thấp giọng, Hạ thấp xuống Nói cho chú hay Lúc ba thằng đó mới bị giải vào Thái độ phách lối vô cùng Ông đây đóng cửa lại tẩn cho chúng nó một trận Trong lúc kéo túm Vô tình nhìn thấy trên cánh tay nó Có một hình xăm Xăm hình phi thiên Chú thích phi thiên Được dịch theo nghĩa tiếng Hán Hay còn Có tên khác trong tiếng Phạn là Asura, Atula, là một trong bác bộ thiên long, một bán thần, được coi như một vị thần ác, từng nhiều lần chống lại thần sáng tạo ra tạo Brahma, Atula đại diện cho tính xấu của con người. Tôi chú ý đến, vạch tay của hai thằng còn lại lên, đều có. chú cũng biết có những bang phái thường hay thống nhất xăm một thứ gì đó trên người lúc bọn chúng bị chuyển đi chẳng những không căng thẳng lại còn rất đắc ý cẩn thận một chút thì hơn nếu như phía sau thật sự có băng nhóm tôi sợ đồng bọn của chúng sẽ trả đũa dặn cậu bạn của của chú mấy ngày tới nên lưu ý một chút trần nhị bàn vội vàng gật đầu căng thẳng nuốt nước bọt liên tục vân vân Em biết rồi, em phải báo cho cậu ta ngay. Cảm ơn Vương ca nhé, hôm nào sẽ mời anh ăn cơm sau. Cúp máy xong, lập tức bấm điện thoại của nhạc phong. Lúc nghe thấy giọng nói, vọng ra từ trong ống nghe, nhất thời trợn tròn mắt. Thằng ôm con này, sao lại tắt máy vào lúc này chứ? Chiếc xe dần dần tiến vào nội thành đôn hoàng. Quý đường đường ngồi trên ghế phụ... vẫn lật đi lật lại mấy tấm ảnh trong di động của nhạc phong trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ cô đột nhiên hỏi nhạc phong đây là hôn lễ của miêu miêu à nhạc phong ừ một tiếng người này cô chỉ vào tầng thủ thành trong hình chật đổi cách xưng hô nói là người nhà họ tần phái không nhạc phong có chút kinh ngạc anh nhìn quý đường đường một cái sao lại nói vậy hôn lễ của miêu miêu đến dự nhất định toàn là thân thích ông ta ăn mặc chính tề thế này như kiểu quản gia ấy có mấy tấm người khác đều mời rượu ông ta ông ta là người nhà họ tần đúng không nhạc phong gật đầu một cái ông ta là chú hai của miêu miêu tên là tần thủ thành quý đường đường mờ mịt ồ lên một tiếng không rõ là thất vọng hay là trút được gánh nặng được một lúc lại hỏi nhạc phong Tại sao chú của Miu Miu lại giống cha tôi y như đúc nhỉ? Đèn đã chuyển, nhạc phong khởi động xe. Anh nhìn về ngã ba phía trước, cố ý không nhìn qua quý đường đường. Tại sao cô không cảm thấy chú hai của Miu Miêu và cha của cô là cùng một người chứ? Quý đường đường ngơ ngác nhìn lá bùa bình an treo trên xe nhạc phong. Bởi vì cha tôi đã mất rồi. Vậy ư? Cô có tận mắt nhìn thấy thi thể không? Cô có tận mắt nhìn thấy thi thể không? Đầu óc của quý đường đường lập tức rối loạn. Cô cố chấp nhìn Nhạc Phong. Tôi không thấy thi thể, nhưng tôi đã mua báo. Trên báo viết thế. Nhạc Phong thở dài. Cô bé, báo là do người soạn ra. Chỉ cần có đủ mánh khóe, có thể nói sống thành chết, nói thẳng thành công. Quý đường đường hoảng hốt, cô càng ngày càng cảm thấy không phản bác được nhạc phong, càng ngày càng cảm thấy nhạc phong nói có lý, càng ngày càng cảm thấy mình bị nhạc phong dẫn dắt. Ý của anh là cha tôi là người nhà họ Tần, ông ấy rõ ràng vẫn chưa chết, lại có tình muốn giả vờ là mình đã chết rồi. Chuyện này không phải rất hoang đường sao, hoàn toàn không thuyết phục, hơn nữa mẹ tôi sao lại muốn lấy một người nhà họ Tần chứ. Bà ấy trốn nhà họ Tần, còn chẳng kịp nữa là, với lại cho tôi căn bản không phải họ Tần, Trái ngược với quý đường đường, Nhạc Phong lại tỉnh táo vô cùng, không những tỉnh táo, đơn giản, gần như lạnh lùng. Kể từ khi đề tài về Tần gia này bắt đầu, Nhạc Phong từ đầu đến cuối vẫn chưa nhìn quý đường đường một cái nào, anh nói. Nếu mẹ cô căn bản không biết mình lấy phải một người của nhà họ Tần, thì sao? Mẹ cô đã giấu cô thân thế của mình 20 năm, giấu cha cô 20 năm, cha cô chẳng lẽ lại không thể có chút bí mật, giấu giếm hai người hay sao? Tôi đã nhờ bạn điều tra giúp. Nghề nghiệp của Tần Thủ Thành rất ít gây chú ý là thành viên của một đội khảo sát địa chất. Phần lớn thời gian trong năm là không ở nhà, Lúc ông ta không ở nhà Hắn là đang thay hình đổi dạng Ở bên cạnh hai mẹ con cô Vợ ông ta Nhỏ hơn ông ta mười mấy tuổi Có lẽ là vì nguyên nhân chung đụng thì ít Mà xa cách thì nhiều Quan hệ giữa hai vợ chồng Rất bình thường Hai người có một đứa con trai Giờ đang học ở trung học Cô thử nhớ lại xem Cha cô mỗi năm có phải bao giờ Cũng có một khoảng thời gian Đi công tác hoặc không ở nhà không. Nếu đúng, thì hẳn là để về nhà họ tầng, báo cáo rồi. Giọng nói của nhạc phong rất bình thản, nhưng từng câu từng chữ đều khiến cho quý đường đường sợn tóc gáy, hơi lạnh như toát ra từ sóng lưng, đầu ngón tay một mảnh lạnh như băng, nhất là câu cuối cùng. Nếu đúng, thì hẳn là để về nhà họ tầng, báo cáo rồi. Cô tự như đang lẩm bẩm một mình lại giống như đang hỏi Nhạc Phong Ý của anh là cha tôi là người nhà họ Tần cho nên ngay từ lúc tôi vừa mới sinh ra Tần gia đã tìm được chúng tôi rồi Nhạc Phong sửa lại cho cô Không phải là vừa mới sinh ra sự ra đời của cô căn bản cũng chính là sự sắp đặt của nhà họ Tần Cô đừng quên mẹ cô là bỏ trốn Bà ấy bỏ đi là vì cha cô Tôi đoán mục tiêu của nhà họ Tần ban đầu có thể là mẹ cô Nhưng lúc đó xảy ra chút biến cố Mẹ cô mang thai Bà ấy đã không thể được dùng để luyện chung quỷ được nữa Cho nên Tần gia mới kiên nhẫn chờ cô lớn lên Quý đường đường lắc đầu Như vậy cũng không đúng Sao bọn họ có thể chắc chắn mẹ tôi nhất định sẽ sinh con gái chứ Nếu như sinh con trai thì sao Chẳng phải cũng vô giá trị với bọn họ hay sao Xe rẻ vào một con phố nhỏ Người đi trên đường không nhiều lắm Nhạc phong dừng xe lại bên lề Tôi đoán nếu như sinh con trai Thì có thể là một câu chuyện khác Ví dụ như đứa bé vừa mới sinh ra đời Thì người cha bỗng bỏ rơi hai mẹ con không rõ tung tích Ai mà biết được Nhà họ tần luôn luôn căn cứ vào tình hình thực tế mà tiến hành bước kế tiếp. Cô vẫn thấy lạ, tại sao tôi biết được chỗ ở cụ thể của cô, ở Đôn Hoàng đúng không? Không phải là tôi biết, mà là bọn họ biết. Tôi nghe lén được, bọn họ biết rõ đường đi của cô, biết cô đã đổi tên thành quý đường đường, biết cô đi đến đâu, biết cô dừng lại ở đâu, cho nên tôi mới bảo Đại Trần lén lúc đưa cô đi. Tôi sợ cậu ta bị máy quay của nhà khách ghi hình lại để lại dấu vết. Suy nghĩ của quý đường đường vẫn còn dừng lại ở nửa đoạn trên. Anh nói, bọn họ đã tìm thấy tôi. Tại sao lại không ra tay? Nhạc phong than thở. Có lẽ là muốn chờ cô trưởng thành hơn một chút chăng? So với việc dùng một người con gái nhà họ Thịnh, chẳng biết gì cả đi luyện chuông quỷ... Cùng với dùng một người có năng lực, có thể một mình đảm đương để luyện, hiệu quả chung quy vẫn khác biệt chứ. Quý đường đường đờ đẫn gật đầu. Như thế cũng giống như nuôi heo ấy hả? Lúc heo còn nhỏ gầy teo, kiểu gì ăn cũng không ngon. Cứ mài dao canh chừng bên cạnh chuồng, chờ heo lớn rồi mới làm thịt. Nhạc phong vừa khó chịu, vừa buồn cười. Đường đường, Không ai lại đi so sánh mình với heo cả. Quý đường đường đột nhiên lại trở nên cố chấp trong chuyện này. Cũng đâu có gì khác, trong mắt người nhà họ Tần có khi tôi còn ngu hơn cả heo. Nhạc phong vương tay cầm lấy tay cô. Đường đường, muốn khóc thì cứ khóc ra đi, giải tỏa một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Quý đường đường lắc đầu, không muốn khóc, không muốn khóc một chút nào hết. Cô rụt tay lại, dây dây thái dương. Đầu tôi đặt như đá tảng rồi, tôi nghĩ không thông, tôi phải suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, cô lại cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Chỗ này trống rỗng quá, không chỉ trống rỗng có một chút, hình như toàn bộ đều trống rỗng. Gió mới thổi một chút thôi, xuyên qua, rất lạnh. Nhạc Phong, anh có chăn không? Nhạc Phong sửng sốt một chút. Không có Hay là cô lấy áo khoác của tôi mà đắp Quý đường đường lắc đầu Không được Phải là chăn mới được Cô quay đầu nhìn ra đường Nhạc phong Trên đường này có cửa hàng Chắc là có chăn Tôi đi mua một cái Cô mở luôn cửa xe bước ra ngoài Nhạc phong giật mình Vội vàng xuống xe từ bên kia Đuổi theo cô Cô đứng trên đường nhìn khắp nơi Mua cái chăn đi cho ấm nhạc phong có chút khó hiểu tại sao sau khi nghe một chuyện kinh khủng và kích thích như vậy cô lại vội vàng đi mua chăn nhưng vẫn làm theo ý cô vậy được mua một cái đi cuối phố có một cửa hàng bán đồ gia dụng nhạc phong trả tiền mua chăn suy nghĩ một chút lại mua thêm một chiếc gối đầu và đệm dựa lúc thanh toán quý đường đường ôm chăn đứng bên cạnh Chàng trai Thu Ngân cứ tò mò nhìn cô mãi, lúc đưa tiền lẻ cho Nhạc Phong rốt cục không nhịn được buồn cười. Cô gái này ngộ thật, ôm chặt vậy, đâu có ai tranh của cô đâu. Nhạc Phong liếc nhìn quý đường đường, đáp bừa một câu. Cô ấy vẫn thích chăng? Quay lại xe, Nhạc Phong chỉnh lại hàng ghế sau, tạm coi như một cái giường hẹp, bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi, lại giúp cô kéo. Góc chăn cho tử tế, chăn mới mềm mại bong bong, trùm lên thoải mái vô cùng. Quý đường đường cuối cùng cũng cảm thấy thả lỏng một chút. Hai tay cô túm lấy góc chăn, cặp mắt khép lại, hàng mi chập lại rung rung. Nhạc phong bỗng nhìn thấy, vết cắt trên cổ tay cô, hơi rướm máu. Miễn vải băng bó lúc trước không biết, đã rơi đâu mất, vội vàng.